Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nguyễn Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy, cùng nhau đón nghe diễn biến của tập 6 tác phẩm Dạ Lan của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời nắng sớm, nên mận dọn hàng một cách thông thả. Cô vốn quen nếp ăn nếp nhậu của đám đàn ông trong làng, Cánh buôn chuyến thích ngồi khề khá bên chai rượu gạo sồi tăm kèm đĩa thịt chó. Sau khi ăn nhậu say sưa, đến đầu giờ chiều sẽ về nhà ngủ. Duyên đám thợ mộc sau một ngày kéo cơ lửa xẻ mới kéo nhau ra quán. Đám này ăn to nói lớn nhưng cũng chịu chi hơn. Nhiều hôm ngó thấy quán còn nhiều thịt chó, đám thợ hò nhau chung tiền mua hết. Sau đó yêu cầu Mận giải chiếu ngay xuống nền quán để ngồi ăn nhậu cho tiện. Mận đứng chả chó khiến mùi thơm bay khắp nơi. Nhiều gia đình gần đó luôn miệng kêu điếc mũi Họ người thôi đã thấy thèm Cái món trà chó trứ danh của cô Đang lối húi bài biện Mận nghe thấy bước chân Cùng với tiếng khịt khịt mũi như chó đánh hơi Không cần ngẩng mặt lên Nhưng cô đã biết vị khách mở hàng là kẻ nào rồi Đặt trông bát xuống bàn Mận hất hàm hỏi một cách lạnh tanh Sao dân làng đồn ầm lên Ông bị thánh vật ngay trên đây yên phụ ngoài Hà Nội Họ còn nói Ông đái ra cả bát máu tươi lão bình trọc ngồi co chân trên chiếc ghế băng dài thay vì gọi món như mọi lần lão đưa tay cầm ngay chiếc bánh đa rồi bẻ thành mấy mảnh để ăn liếc nhìn thân hình nở nang của mận với vẻ thèm muốn lão bình trọc bực bội nói mẹ cha bọn dỗi việc người ta chỉ bị cảm nắng mà chúng nó đồn đại linh tinh mận chặt đĩa thịt chó luộc rồi lấy thêm mấy xiên trà nướng bày ra mẹt. cô không quên đong nửa lít rượu nếp vào chai rồi đặt trước mặt lão tình già đúng lúc lão bình trọc chuẩn bị nhâm nhi minh híp không biết ở đâu lù lù xuất hiện nó cũng quên việc bị mận cầm dao chửi cho sắp mặt hồi tết không bận tâm đến vẻ mặt khó chịu của lão bố vợ hụt minh híp thò tay bóp miếng trả chó đưa vào miệng nhai nói hỏi về quan tâm bố ra viện cho không ấy một tiếng để con đi đón đã bình trọc được dịp kể lể không có bảo hiểm và viện đúng là đốt tiền mỗi mũi tiêm chúng nó tính tiền triệu quá là bóp cổ giữa ban ngày nằm thêm vài ngày chắc bố chết vì sót tiền thôi chuồn Hai kẻ bố vợ hụt bà con rể hờ chén chú trên anh đến quá trưa. Sau khi uống thêm một chai rượu nữa cho đủ bữa, Lá Bình Chọc nói với mình híp Thôi, giải tán về nghỉ. Sáng mai bố sang nhà thuần ăn cỗ. Nhanh thật, mấy ngày nào chết ngòm mà đã dỗ đầu rồi. Tranh thủ lúc mận đang mải phục vụ đám khách vừa ghé quán, Lá Bình Chọc nói nhỏ với mình híp Còn Cúc tuy một lần chữa hoang, nhưng nó vẫn ngọt nước và chân chất lắm. Hay là để bố đánh tiếng cho mày nhé. Ngữ mày còn sống ở đây, gái làng có ế, cũng không có con nào chịu làm vợ mày đâu. Minh híp uống nhiều nhưng vẫn tỉnh như sáo. Nghe lạ bố vợ hụt nói vậy liền gật đầu ngay. Việc này con nhờ cậy hết vào bố nha. Không có vợ rồi lúc hứng lên chạy ra thị trấn chơi bời. Không mày bị nổ bô như bố thì nhục lắm. Lão bình chọc trợn mắt nhìn thằng rời đánh, lão trời um lên. Tiền sự cha thằng mất sạch. Trên con đường làng quen thuộc, hai gã đàn ông một già một trẻ bước đi siêu vẹo. Tâm trạng của Lão Bình Trọc kể từ ngày trốn viện không được tốt lắm. Lão nhìn em mận thịt chó bằng con mét thèm thuồng. Nhưng Lão vẫn sợ lực bất tòng tâm. Thèm là vậy nhưng Lão không còn đủ bản lĩnh như xưa. Trong khi em mận của Lão khác nào con ngựa cái bất kham. Ngược lại với Lão Bình Trọc là một kẻ bán rời không văn tự. Nên minh híp không có gì để mất nữa. Lấy được vợ như vậy y sẽ không tốn tiền đi chơi gái. Ngôi nhà hoang phế có hơi ấm đàn bà dù sao vẫn hơn. Đến đúng ngã ba đường. Trước khi rẽ về nhà mình Lúc này Lão Bình Chọc dúi vào tay Minh Híp năm tờ trăm ngàn Lão hạ giọng nói khẽ Mày đừng bép dép cái mồm Hãy đi kiếm cho bố mấy thang thuốc của bà mế người dân tộc Cầm mấy tờ tiền trong tay Minh Híp gật gù phán như ông cụ non Biết sợ là tốt rồi Lão Bình Chọc bước chân vào nhà Theo thói quen cố hữu, Lão cầm cặp quần kéo ra Rồi ngó vào như chờ đợi điều kỳ diệu nào đó Phép màu không xảy ra Khiến lão nằm vật ra giường lầm bầm chửi. Tiền sơ bọn làng băm làm ta mất cả đống tiền. Cúc và Hiên vừa mở cửa buồng ngủ bước ra. Gần như cùng lúc cả hai cô gái cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở phòng khách. Hiên liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh dậy, khác hẳn sự vui vẻ ngày thường. Còn gương mặt của chị gái khiến Hiên thấy sốc. Bên mắt trái của chị cô thâm tím, vẻ xinh đẹp đã nhường chỗ cho sự tàn tạ. Trong lúc hai vợ chồng của chị gái mím môi nhìn nhau, Hiên lặng lẽ đi về phía bếp ăn. Cô và Cúc lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Căn trung cư có sự hiện diện của bốn người, nhưng sự im lặng bao trùm gian phòng khách. Cúc nhẹ nhàng rửa rau sống, nhưng cô vẫn nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Đứng phụ giúp Cúc một tay, Hiên ghé sát tai Cúc nói nhỏ. Ông bà này chắc vừa chiến tranh nóng đêm qua, sáng nay lại chuyển qua chiến tranh lại. Thôi, chị em mình làm đồ ăn cho nhanh rồi đi cho nhanh. bốn bát vở khô nấu với thịt bò hầm được bưng ra nhưng có vẻ hai vợ chồng hằng và khải không bận tâm cả hiên và cúc đều cảm thấy lâm vào tình cảnh khó xử bởi nếu đi ngay sẽ không tiện nhưng ngồi ăn cũng khó nuốt tiếng chuông cửa như một tín hiệu giải thoát ngay lập tức cả hiên và cúc đều đi ra mở cửa người mong chờ khách nhất lúc này chính là hằng ngay khi người thanh niên có vẻ ngang tàng bước vào nhà khuôn mặt của khải chuyển sang trắng bạch vì sợ hãi ngược lại với chồng mình hằng niềm nở mời khách ngồi xuống ghế sofa Sau khi Sai Hiên rót trà mời khách, hàng tự tay châm thuốc cho hai người thanh niên. Tiện tay cô cũng châm cho mình một điếu. Đây là điều ít ai ngờ tới, bởi xưa nay trong nhà không bao giờ có mùi khói thuốc lá. Trà đã uống, thuốc cũng hút rồi. Lúc này hàng nhìn thẳng vào mặt chồng, cô nói dành dọt từng câu một. Anh nghĩ mình là chủ căn hộ này, nên muốn làm gì cũng được. Anh chửi tôi đi làm đĩ cũng chỉ vì coi được cái clip nhạy cảm. Anh đánh tôi cả đêm không chán tay. Hôm nay tôi và anh sẽ giải quyết một lần cho xong chuyện. Đây là cậu Thìn lái xe cho công ty du lịch. Chắc khi thấy cậu ý xuất hiện trong căn hộ này, anh tự hiểu ra vấn đề chứ nhỉ? Nghe từng lời và nói, lại bất gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của khách. Cả người Khải như hóa đá ngồi im bất động. Hàng búng tàn thuốc vào trước gạt tàn một cách điệu nghệ. Cô mỉa mai nói với Khải. Anh nên nhớ cậu Thìn chưa từng biết ngán đứa nào. Nếu công vì này mà tôi là vợ anh, Chắc hôm nay anh đã không còn nguyên vẹn ngồi đây Việc anh thường xuyên lén lút đi vào nhà nghỉ Cùng vợ của Thìn không tốt đẹp hơn Việc tôi cặp với mấy thằng Tây Ba Lô Đợi cho hàng ngừng lời Lúc này Thìn nhìn thẳng vào mặt Khải Với vẻ mặt đang kìm nén sự tức giận Sau đó nói một cách lạnh lùng Đúng là tôi nể mặt vợ anh Nếu không giờ việc đã được giải quyết ngay ở nhà nghỉ rồi Nhưng mọi việc sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy được Tôi cho anh từ nay đến cuối tuần Biến khỏi tòa trung cư Anh bán nhà hay cho thuê tôi không quan tâm nếu anh không rời đi lúc đó đừng trách tôi khốn nạn mặc cho khải lúng búng trong miệng định thanh minh gì đó người thanh niên đứng dậy đi ra phía cửa nhưng có lẽ vẫn còn không nuốt trôi được sự bực tức trong lòng anh ta bất ngờ túm lấy cổ áo của khải rồi gằn giọng Hết tuần này còn nhìn thấy mặt mày ở đây tao sẽ đập mày như đập một con chó khải sợ đến nỗi không nói được câu nào việc khải tán tỉnh rồi gạ được cô hàng xóm ở cùng tòa chung cư vào nhà nghỉ hóa ra nó khiến anh gặp rắc rối Khải không ngờ có lúc bản thân lại bất cần Và liều lĩnh đến như vậy Dù sao người mà Khải lén lút quan hệ Tuy ở khác tầng Nhưng việc chạm mặt nhau hàng ngày là điều không tránh khỏi Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ Lẫn dằn vặt bản thân Bất ngờ Khải thấy vợ mình lên tiếng đề nghị Tôi thấy anh không thể ở lại tòa trung cư này được nữa Đúng là trả đẹp mặt nỗi gì Thằng thiên lái xe Tính nó ngang tàng Không biết sợ ai Chắc chắn nó không cho qua việc này đâu Cũng như anh nổi điên với tôi Chính vì vậy tôi muốn anh quay về căn chung cư đã cho thuê. Còn tôi cùng hai đứa em sẽ ở lại chỗ này. Số tiền tranh lệnh về giá trị của hai căn chung cư, tôi và anh sẽ cùng tìm phương án thỏa thuận để không ai bị thiệt. Bốn mắt vở đã nguội hết, tuy nhiên lúc này không ai còn tâm trạng để ăn. Quá sốc và bất ngờ trước những sự việc dồn dập xảy ra, cả Hiên và Cúc lui về phòng thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Đợi cho hai cô gái khép cửa, Hằng đứng dậy, soi mặt vào tấm gương. Ánh nắng tràn hòa từ ban công Khiến cô nhìn thấy rõ bên mắt bị tím bầm Nhìn thấy Khải vẫn ngồi im Không nói được câu nào Hang thản nhiên nói rõ hơn Nếu anh vẫn quyết tâm bám trụ ở lại Thằng Thiên có khi chưa kịp ra tay Đã có người khác làm việc đó rồi Nói đâu xa xôi Chút nữa tôi ghé vào bệnh viện Chỉ cần nhìn những vết tím bầm này Bố tôi sẽ không để cho anh yên đâu Tin tôi đi Ông ấy đã quyết ra tay Lúc đó anh có chạy lên trời Hay chung xuống đất Bố tôi cũng tìm bằng được để xử lý Biết không còn cách nào tốt đẹp hơn, Khải đưa mắt ngắm nhìn căn hộ một cách đầy luyến tiếc. Trước khi đứng lên thu dọn hành lý, Khải chỉ buông một câu ngắn gọn. Tôi và cô sẽ hẹn gặp nhau tại tòa. Việc phân chia tài sản đâu có thể đơn giản như vậy được. Ngay từ lúc trời tờ mờ sáng, lão Bình Trọc đã nghe thấy tiếng lợn kêu em ếp, sau đó là tiếng người gọi nhau ý ới. Ánh đèn từ bên nhà hàng xóm hắt sang, cũng làm cho Lão phải thức giấc sớm hơn thường lệ. Bình thường nếu gặp những chuyện kiểu này, Lão Bình Chọc sẽ đứng ngay ở hiên nhà để chửi bới cho sướng miệng. Tuy nhiên lần này Lão bỏ qua bởi vì Lão biết hôm nay là ngày dỗ đầu của chồng và con trai bà Thuần. Ngay chiều qua lúc vừa tỉnh rượu, Lão đã thấy bà Thuần sang nhà mời một cách trịnh trọng. Biết nằm nữa cũng không ngủ được, Lão Bình Chọc mở cửa ngồi ngay hiên nhà cho thoáng. Biết tính chồng nên bà Lâm đã nhanh tay pha ngay ấm trả mạn. Trước khi sang giúp nhà hàng xóm việc cỗ bàn, bà không quên dặn chồng. ông chút có sang ăn cỗ bên nhà Thuần nhớ kiêng rượu giúp tôi nhé vì bác sĩ đã dặn kỹ rồi. Lá Bình Trọc bắn một bi thuốc lào sau đó khẽ gắt với vợ. Bà nói nhiều quá, có mỗi chén rượu tầm dao mà cũng kiêng. Vậy sống thọ để làm ma thế rồi à? Chưa đến 9 giờ sáng nhưng bà con trong làng đã bắt đầu rủ nhau điên cỗ. Nhìn thấy gã cường say, tay cầm thẻ hương và chai rượu bước vào sân lão Bình Trọc ngạc nhiên trợn mắt nhìn như đoán được ý nghĩ của chủ nhà Cường say ngồi xuống cầm điếu cày Bắn xong một bi thuốc lào Sau đó nói một cách chậm rãi Bà kiên tâm Em khỏi bệnh được hai tháng rồi Bây giờ ăn được ngủ được Không còn tiếng người nói ở trong đầu nữa Thậm chí em còn biết Chuyện bác bị nổ ông bô Nhìn trời nắng chói chang Bên nhà hàng xóm Người đến ăn cỗ bắt đầu nhộn nhịp Lão bình chọc cùng mấy người trong làng liền kéo nhau sang Đi bên cạnh gã cường say Lão nói nhỏ Hết bề mám là tốt rồi, khéo cậu phải bỏ nghề quản trang đúng không? Gã Cường Say bĩu môi nói ngay, cuối năm là thời gian kiếm được, bỏ nghề thì bốc đất mà ăn chắc. Lã Bình Chọc cười khùng khục rồi chửi, <cười> tiền sư cái thằng này, hóa ra nói cũng khổn phết, đúng là hết điên thật. Cường Say ghé tay lão Bình Chọc thì thào về bí mật, em có điển khối ra đấy, điên mà biết bác bị lừa mất mấy chục cây vàng trên đây yên phụ sao? Khuôn mặt lão bình chọc bỗng đổi màu một cách nhanh chóng, bọt mép từ miệng lão xùi ra nhìn phát tờ Dù chỉ cách cửa nhà bà Thuần chưa đến 2 mét, nhưng lão túm cổ gã cường say lùi ra chỗ gốc cây nhãn để tra hỏi cho ra nhẽ. Ngồi ăn dỗ đầu của chồng và con trai bà Thuần, lão bình chọc liên tục gắp cổ cánh gà cho vào bát của gã cường say. Do đang phải uống thuốc, nên lão bình chọc uống rượu một cách từ tốn hơn. Dù lúc sang, lão vẫn lớn tiếng mắng vợ, nhưng thâm tâm lão đã biết thế nào là sợ. Người ta mắc bệnh, chỉ cần đến viện là chữa khỏi. Nhưng bệnh của lão có nằm viện mãi cũng không ăn thua. Điều lão sợ nhất chính là khả năng sinh lý sẽ bị hỏng hoàn toàn. Cứ nghĩ đến viện cảnh đó, lão bình trọc lại dùng mình cảm thấy đó là sự sỉ nhục. Ngồi ăn nhậu đến gần tàn cuộc, lúc này gã cường say bắt đầu líu cả lưỡi khi nói chuyện. Lão bình trọc xin một túi ni lông. Rồi gắp nốt chỗ miếng thịt gà còn thừa trên đĩa. Lão cũng nhặt luôn hai miếng giò cùng mấy con tôm cho vào túi ni lông, đưa cho gã cường say. Dù ở làng không có tục lệ nhặt cỗ thừa cho vào túi ni lông đem về, nhưng Lã Bình Trọc thản nhiên coi đó là việc bình thường. Đưa túi thức ăn cho gã cường say, Lã Bình Trọc ghé vào tai gã nói to. Chỗ thức ăn này đem về chiều đảo qua cho nóng là ăn được, như vậy đỡ tốn tiền mua thức ăn. Đây là phần thưởng vì câu chuyện lúc nãy nhé. Ông nhớ hộ tôi, đừng có bếp xếp là được. Cường say cầm túi thức ăn đứng lên, gã đi siêu vẹo theo con đường liên thôn về nhà. Kể từ khi tỉnh táo trở lại, Cường say bắt đầu hạn chế uống rượu vô tội vạ như ngày trước. Bởi vì các bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương đã kết luận, gã có dấu hiệu bị loạn thần do rượu. Lúc Cường say ngật ngưỡng về được đến nhà, gã chưa kịp đem túi thức ăn cho vào tù, đã bị thằng con rời đánh giằng lấy. Minh hiếp chỉ tay lên giường đó như ra lệnh. Ông lên giường ngủ một giấc đi, rượu vào, cấm nói linh tinh nhớ chưa. Ở làng này không có lệ sách đồ ăn về, đúng là đẹp mặt. Miệng nói vậy, nhưng lúc bố của y leo lên giường ngủ, Minh hít nhanh tay dốc chỗ thức ăn ra đĩa. Ngay sau đó, y mở tủ lấy ra hai lon bia rồi bắt đầu thưởng thức. tuy chỗ thức ăn không ngon bằng thịt chó đầu làng, nhưng Minh hít vẫn hoan hỉ ngồi ăn hết sạch. Nhìn trời nắng có phần gay gắt, nhân có chút men bia nên Minh Híp định ngả lưng chập mắt một lúc. bởi vì đêm nay theo lời hẹn của mấy tên chiến hữu minh hiếp định ngồi chơi sóc đĩa cả đêm vừa nhấc chiếc gối xuống nằm ngay dưới nền nhà bất chợt lão bình trọc từ đâu xuất hiện nhìn về mặt lầm ly cùng ánh mắt đầy căm hận của lão bố vợ hụt bất giác minh hiếp đoán ngay có chuyện hệ trọng sắp xảy ra không buồn quan tâm đến thái độ của minh hiếp lão bình trọc nói ngắn gọn như ra lệnh mày lấy xe máy chở bố ra ngoài thị trấn có việc nhớ đem theo cô địa khúc biết có chuyện nghiêm trọng Cơn buồn ngủ của Minh Hiếp tan nhanh. Y vội đứng lên, mặc chiếc áo phông đen rồi nhanh nhẹn nói. Vâng, bố lên xe con chạy luôn. Nhưng bố con Bình sẽ đi đâu? Lá Bình chọc ngồi sau lưng Minh hít nghe thằng con rể hụt hỏi liền nói ngắn gọn. Mày đưa bố đi đòi lại 24 cây bạc." Con phố nhỏ sáng sớm vẫn thưa thớt người qua lại. Hàng tranh thủ mua bó hoa rồi chờ cúc đến văn phòng. Hàng dựng xe sát cửa rồi khóa cổ, khóa càng, cẩn thận. cô nói với cúc như dặn dò: ở đây sạch ra là mất xe ngay em chịu khó thi lấy bằng lái xe để còn đi lại giao dịch cuối năm chị mua ô tô sẽ để xe này cho em và cái hiên sử dụng trong lúc cúc xịt nước lau kính hàng cắm hoa vào lọ rồi đặt bên cạnh bàn thờ thần tài cô cũng không quên pha mấy cốc cà phê rồi thắp hương lẩm nhẩm khấn vái như đồng hồ biết còn sớm hàng dặn cúc trong văn phòng còn cô đi ra ngoài có chút việc trời có nắng nhưng có những làn gió thổi nhẹ khiến cho buổi sáng thời tiết khá dễ chịu hàng lững thững đi sang phố lý quốc sư nơi đây mỗi sáng có gần chục chiếc for transit đang đợi khách du lịch ra xe hầu hết tay ba lô đều thuê trọ qua đêm ở những khách sạn mini bên phố ấu triệu ngõ huyện sau bữa sáng là họ bắt đầu hành trình tham quan danh thắng hạ long hoặc ngắm thiên nhiên hùng vĩ tại hà giang hàng đi lách qua những hàng ăn sáng trên vỉa hè của con phố cô ngồi xuống một hàng nước ven đường Nơi có mấy người lái xe đang ngồi đợi khách. Vừa nhìn thấy Hằng, một cậu lái xe dèo lên. Sao hôm nay chỉ đến sớm vậy? Hằng đưa danh sách khách đoàn cho cậu lái xe rồi hỏi thăm. Chuyện ở cậu thế nào rồi? Cậu lái xe không ai khác chính là Thìn ở cùng tòa nhà với Hằng. Nghe hỏi thăm về chuyện gia đình, Thìn búng điếu thuốc đang hút giờ xuống lòng đường rồi nói một cách nhẹ tênh. Bọn em sống với nhau không hôn thú. Con cái chưa có. Nên chán rồi sẽ giải tán nhanh gọn. Dù sao việc nói với chồng chị có tình ý lại hóa hay Như vậy em đổi thằng cổ Mà không mang tiếng sống bạc Vậy từ hôm em dọa Đá chồng của chị có dám hò về quấy rối nữa không Hằng phi cười Nói một cách vui vẻ <cười> Chồng chị là thằng nhát chết Cậu vừa lên tiếng cảnh báo Đã lượn mất tâm rồi Lần sau có việc gì Chị alo phiền cậu lại giúp cho nhé Thìn gật đầu Trước khi đứng lên mở cửa xe cho khách Cậu ta nói một cách khẳng khái Chuyện nhỏ mà chị Cần gì cơ em ở câu? Nhìn những gánh hàng hoa trên phố, hàng chợt nhớ hôm nay là ngày rằm, thay vì quay về văn phòng sớm, hàng gái ngôi chùa bà đá nổi tiếng đất kinh kỳ, cô thắp hương rồi chắp tay khấn vái một cách thành tâm. Chỉ có nơi cửa Phật, nơi có tiếng gõ mõ tụng kinh hòa quyện mùi khói hương, lúc đó hàng mới cảm thấy chút bình yên trong cuộc sống. Việc chồng cô phát hiện sự thật với những lần đi ba về muộn, Trong tâm tâm Hằng cũng biết sớm muộn gì cũng xảy ra. Chính vì vậy cô đã cao tay hơn khi bàn với Thìn để gài bẫy cho Khải dính vào lưới tình của cô vợ hờ của Thìn. Dù biết những việc làm của mình không tử tế gì, nhưng khi chắt tay trước đấng thế tôn, không hiểu sao Hằng vẫn cảm thấy trong lòng thanh thản một cách kỳ lạ. Hằng luôn cảm thấy mọi tội lỗi mà cô nếu có phạm phải, chỉ cần vào chùa thắp hương sẽ nhẹ nhõm ở trong lòng như cô chuốt bỏ được hết mọi thứ vậy. Bước dọc con phố nhỏ quay về văn phòng Hàng thấy một cô gái trạc tuổi mình Bước xuống từ con xe mẹc màu trắng sang trọng Nhìn cô gái diện toàn đồ hiệu Nhưng ngoài nước da trắng trèo Về nhan sắc không có gì nổi trội Tự nhiên Hàng thở dài Khi thấy cuộc đời quá bất công Hàng luôn tự hào Vì cô là một người xinh đẹp, giỏi giang Chưa kể việc cô sử dụng thành thạo tiếng Anh Vậy mà số phận lại không mỉm cười Khi bắt cô phải bươn trải trong cuộc sống Bước chân về văn phòng Lúc gần đến nơi, Hằng đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Cúc với người nào đó. Lúc cánh cửa kính mở ra, vị khách đang cười nói vui vẻ quay người lại. Hằng chợt sững người khi gặp cố nhân ngay giữa chốn này. Vị khách đó không hề xa lạ, thậm chí nếu không có biến cố xảy ra, chắc giờ này Hằng vừa nghe đó đã nên duyên vợ chồng. Nhận thấy vẻ mặt sừng sốt của Hằng, để tránh cho mọi người khó xử, minh hít, tức là vị khách không mời, đã vội lên tiếng trước. Anh chuyển ra Hà Nội làm việc. Không ngờ gần ngay văn phòng của em. Nhà thầy Hanh hôm nay có lễ. Chính vì vậy, dù cách nhà của thầy 100 mét, nhưng thầy trò nhà Lã Bình Trọc vẫn nghe rõ tiếng mõ, tiếng chuông vọng từ trên tầng thượng. Minh hiếp dựng xe máy cạnh con xe du lịch 16 chỗ, nhìn thấy biển số xe 35 y liền nói nhỏ với Lã Bình Trọc. "Gớm thật, ông thầy dạo này tiếng tăm vang xa, tự nhiên hôm nay lại có cả đàn dê núi đến nộp mạng. Gặp ai không gặp, gặp đúng thầy Hanh là mất tiền triệu như chơi." lão bình trọc lầm bầm <cười> mày nhớ bố bảo sao cứ làm vậy rồi có thử đứa cháu của thầy hanh ngồi dưới tầng 1 trong xe kiêm bán hương hoa đổ lễ cho khách vừa nhìn thấy hai vị khách quen liền nhăn nhở cười thay cho lời chào lão bình trọc không vội vã lên gác lão chập tay sọc đít ngó vào gian buồng đang có hơn 10 chiếc xe đạp pơ cổ lão không thích cũng như không có tiền để sưu tập đồ cổ như thầy hanh và lão hào ở đây yên phụ ngoài hà nội mặc cho lão bố vợ hụt ngó nghiêng chỗ xe đạp han gì minh hít mở tủ lại nhà thầy hanh cầm một quả táo cho vào miệng cắn tiện tay y lấy luôn lon bia lạnh rồi khui nắp ngửa cổ uống một cách khoan khoái tiếng chuông tiếng mõ trên điện thờ vừa dứt lão bình chọc háng giọng e hè một tiếng nhận được tín hiệu nên minh hít vội cun cút bước theo chân lão lên tầng trên cùng của ngôi nhà nơi có điện thờ của thầy hanh thấy anh ngồi khoanh chân trước điện thờ đám con nhang đệ tử theo hầu đang chắp tay nghe thầy phán như rót mật vào tai Ở ngoài dân thượng có hai người đang hóa vàng Khiến cho khói bay mù mịt Thầy Hanh giọng lúc thì eo éo Lúc sang sàng Hôm nay thầy đã thành tâm làm lễ rồi Mọi việc cứ như lời thánh phán sẽ hành thông mọi việc Nhưng thầy nói trước nhé, Cuối năm bần gì cũng chịu khó vác mặt Về đây làm lễ tạ Nếu sống bạc quá thì chả cần thánh nào độ cho đâu Đấy là thầy cứ nói trước cho mà biết Trong lúc đám con nhang đệ tử gần chục người Cả già lẫn trẻ xuống lại hỏi han Thầy Hanh miệng trả lời, nhưng tài đã vét ngay số tiền đặt lễ cho vào túi áo. Giữa ánh nắng chiếu từ ngoài vào, thân hình nung núc những thịt của thầy trong bộ áo lễ màu xanh cổ vịt, nhìn không khác gì ông hộ pháp. Lúc thầy Hanh ngừng lời để uống cốc nước cam do một con nhang cung kính đưa tới, bất chợt từ dưới cầu thang có tiếng bức chân kèm theo tiếng nói oang oang như phá đám. Mẹ kiếp, tin gì lời của thằng hoạn lợn, chết vì ngu thôi. Dù chưa thấy ai ló mặt vào, nhưng thầy Hanh đã tím mặt vì giận bởi thầy biết đó là giọng cà khịa của lão bình chọc thầy cho lão bình chọc xuất hiện cũng là lúc thầy hanh phát lộc xong cho mọi người đợi cho đám con nhang đệ tử xuống cầu thang lúc này thầy hanh bắt đầu xỉa sói chúng ăn khoai ngứa hay động mồ động mả rồi phát biểu như vậy chẳng lẽ thầy đào cả tông môn lên mới chịu thầy là con thánh con thần nhá. cứ chửi đi rồi có ngày không ai động vào cũng tự bị thiến lão bình chọc lừa mắt ra hiệu ngay lập tức minh híp sâu mạnh vào người thầy hanh khiến thầy ngã sấp mặt xuống chiếu Lã Bình Chọc kéo trước đôn ở góc điện thờ ra rồi đưa chân chặn lên người thầy Hanh. Lúc này thầy Hanh muốn cũng không sao ngồi dậy được. Khuôn mặt Lã Bình Chọc lúc này hiện rõ vẻ độc ác, nhất là ánh mắt lạnh lùng báo hiệu của sự chết chóc. Lã Bình Chọc nói rít qua kẽ rằng Cả đời tao ăn cơm góp thiên hạ đến mòn răng, cướp bạc bê hòm công đức ở chùa, đao trộm bộ cổ, đốt nhà đứa nào tao ghét. Không việc gì tao không dám làm, loại mày xưng thầy với ai tao không quan tâm. nhưng dám cướp 24 cây vàng của tao chứng tỏ mày chán sống rồi hôm nay tao và thằng minh híp sẽ dóc xương mày như làm thịt một con lợn béo thầy hanh chưa kịp mở miệng thanh minh cú đập thẳng cánh của Lá bình trọc khiến thầy tối tăm mặt mũi theo sự chỉ dẫn của Lá bình trọc sau khi chốt cửa rồi vặn chiếc đài có phát kinh vật to lên lúc này minh híp cũng lao vào đấm đá thầy hanh cho đỡ ngứa tay chân thật ra y cai cú vì thằng hoạn lợn ôm một lúc 24 cây vàng nhưng không chia cho y được một chỉ vàng nào để tiêu Chắc thầy Hanh không ngờ có ngày mình bị vạ miệng, bởi hôm thầy ghé qua nhà Minh Hiếp làm lễ trục văng trừ tà cho gã cường say. Trong bữa nhậu sau đó, không biết cao hứng vì rượu hay sao, thầy đã vui sướng kể lại vụ lá bình chọc bị mất vàng. Hôm đó Minh Hiếp có nghe lõm bõm tay nọ sang tai kia, nhưng vô phúc cho thầy Hanh ở chỗ, gã cường say lại nhớ dành giọt mọi lời thầy nói. Chính vì được nghe gã cường say trần thuật lại, hôm nay bình chọc mới tức tốc cùng Minh Hiếp đến hỏi tội. trong gian điện thờ phảng phất mùi nhang trầm ba kẻ trộm mộ giờ đây cắn xé lẫn nhau trời về chiều cũng là lúc ánh nắng bắt đầu yếu dần tuy nhiên không vì thế mà nhiệt độ bớt phần oi nóng gian điện thờ ở tầng trên cùng nên hấp thụ sức nóng nhiều hơn ngồi đánh tên hoàn lợn kiên thầy cúng mỏi tay lúc này cả ba người đều nhễ nhại mồ hôi nóng quá khiến cho mình hít phải chạy xuống nhà xách cả chục lon bia lạnh lên để giải khát lão bình chọc ngửa cổ tu cạn lon bia sau đó quay sang nói với mình hít nhưng cốt để cho thầy hai nghe thấy Thằng hoàn lợn này nếu không chịu khai ra số vàng, ta và mày xẻ thịt nó, nhét vào bao tải rồi đem ra sông Hồng phi tang là xong. Thầy anh mặt mày thâm tím, có nhiều chỗ máu chảy ra đã khô lại, miệng thầy cũng lung lay vài chiếc răng cửa, làm cho thầy nói cũng thấy đau. Biết là con hút cũng không trôi số vàng, vừa nghe hai thằng trộm mộ bàn nhau chuyện giết mình, lúc này thầy bắt đầu hoảng sợ thật sự, bởi tính điên loạn của bình Trọc và tính liều lĩnh của thằng Minh Hiếp khiến thầy biết rõ, bọn này nói được sẽ làm được. Thầy xuống giọng thiều thào nói với Bình Chọc Trộm vàng trong mộ không sung sướng gì đâu Rồi tao và chúng mày sẽ phải trả giá Chỉ là sớm hay muộn Thì ngày đó sẽ đến Số vàng của mày Hiện nay ta vẫn để trên ban thờ làm lễ dài hạn Lão Bình Chọc lao đến lục tung cả ban thờ Mọi bánh trái phẩm oàn Bị lão ném xuống nền nhà không thương tiếc Lúc cầm chiếc túi lụa đỏ Đựng số vàng 4 số 9 của mình Lão lư mắt nhìn thầy Hanh rồi chửi Tiền sư thằng hoạn lợn Mày đúng là cái loại thân lửa ơn ạ. để tao ra tay mới chịu khai cái loại trộm cắp lừa đảo như mày đời này mãi vẫn chỉ là thằng hoạn lợn thôi ngồi đếm đi rồi đếm lại số vàng Lá bình chọc cầm túi vàng dí sát mặt thầy hanh rồi rít lên như còi tàu thằng hoạn lợn ở đây sao có 16 cây bạc? mày bao chai hay ăn gì mà đã tiêu hết 8 cây vàng của tao thầy hanh nhổ bãi nước bọt toàn máu ra nền nhà sau khi được minh hiếp cho uống một ngụm bia lạnh tỉnh táo bắt đầu giải thích mày nghĩ mình tao sơ hết được chắc chính còn giúp việc nhà lão hào gọi điện báo cho tao ngay khi mày mang chiếc âu vàng đến bán nó là người đánh thuốc cho mày đái ra máu rồi ngất xỉu tám cây vàng là phần của nó có giỏi mày đi mà đòi lại lão bình chọc trợn mắt vì bất ngờ lão quay sang hành học nói với mình hít Tiền sư mày thấy chưa chúng nó cộp nhau đánh thuốc để cướp vàng vậy là tao mất toi mấy triệu tiền thuốc men đã vậy cây mồm chó của mày còn đi rêu ráo khắp làng là tao bị nổ ống bô biết mình nói hớ minh hít vội gạt đi y hỏi lại vàng lấy được rồi bây giờ bố muốn xẻo thịt hay đốt nhà thằng hoạn lợn bố nói ngay để con xử lý luôn rồi con lượn nhìn thấy hanh bị trận đòn bầm dập, đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà lão bình Trọc khoát tay nói với mình hiếp thôi về đặt thằng hoạn lợn như vậy là đủ rồi chuẩn bị ra nội xử nốt con giúp việc nhà lão hảo đợi cho lão bình Trọc đi xuống đến chiếu nghỉ lúc này minh hiếp vạch quần rồi vừa đi vừa đái khắp cầu thang của nhà thầy hanh cả buổi chiều nốc sóng lon biên lạnh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 Lão Bình Trọc ngồi giết thuốc lào sòng sọc. Dù say thuốc nhưng mặt lão vẫn hướng ra con đường liên thôn như có ý đợi ai đó. Lúc này nhiều nhà đã bắt đầu công việc của một ngày mới. Ở làng dịp nông nhàn chỉ có người già và trẻ nhỏ. Bọn thanh niên sức dài vai rộng đã vào miền Nam làm thuê. Cánh phụ nữ đổ ra Hà Nội chờ mẹt hoa quả đi bán rong khắp phố. Người nào vùng ăn nói nhưng tính nếp cẩn thận sạch sẽ. Không cần tìm việc cũng có người từ Hà Nội đánh ô tô về tận làng đón ra chăm sóc con nhỏ cho gia đình họ. những vị đàn ông trung tuổi như lão bình trọc nhiều người vào tổ phụ lão rồi tham gia đấu thầu nuôi cá ở mấy cây ao làng và trồng sen thu hoạch ngoài đầm. duy nhất lão bình trọc không tham gia đoàn thể hội nhóm lão trề mấy vị đồng trăng lứa mới tí tuổi đã ngồi đầu gối quá tai. vài vị đều dâu dài lượt thượt vì được lên chức ông nội ông ngoại riêng lão bình trọc hàng ngày ăn khỏe ngủ khỏe sau đợt mua và sắc thuốc hết ba chục thang của nhà thuốc mạnh xuân đường lão bình trọc dù chưa lấy lại được phong độ như trước Nhưng một tuần một lần Lão cũng gắng sức ghé quán nhảy mật. Có lẽ duy nhất bà chủ quán thịt chó mới năm rõ điều bí mật. Lão Bình Trọc duy trì được mấy phần so với ngày xưa. Cho đàn lợn ăn xong, bà lầm bưng cây chén ra đặt cạnh Lão Bình Trọc. Biết tính chồng nên bà ngước nhìn bầu trời rồi chép biệp. Chưa sáng đã oi như thế này, chắc hôm nay ông phải đi sớm không nắng vỡ đầu. Lão Bình Trọc liếc nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột nên Lão buột miệng chửi thành tiếng. mẹ cha cái thằng chết dẫm chắc đêm qua lại sóc đĩa tới sáng nên mất mặt trời vừa dứt lời tiếng xe máy đã chạy từ ngoài đường vào nhà nhìn thấy minh híp xuất hiện lã bình chọc quay sang nói cho bà lầm và minh híp nghe thấy bà thấy thằng này thiêng không chưa nói xong đã thấy nó xuất hiện minh híp dựng xe máy ngồi xuống hiên nhà sau khi bắn một bi thuốc lào cho đỡ thèm liền bĩu môi nói gớm nữa con đến đúng giờ không chờ một giây đi từ xa đã nghe thấy tiếng bố chửi rồi thời buổi này tiền đâu mà ngồi sóc đĩa cả đêm bà lầm bưng mâm từ dưới bếp lên bà dục hai thầy trò ăn sáng nhanh rồi đi kẻo nắng nhìn thấy quả trứng vịt lộn trong song nhôm minh hiếp nhanh nhẹn đập trứng cho vào bát rồi đưa mời lão bình chọc ăn trước sau khi thêm chút gia vị cùng với sợi gừng thái nhỏ lão bình chọc cùng thằng con rể hụt ngồi ăn bữa sáng nhanh gọn lúc xe máy rời khỏi cổng làng lão bình chọc nói như hét bảo tay minh híp lo xong việc của cái hằng bố con mình chiến đấu đòi lại tám cây bằng minh híp dồ ga chạy dọc quốc lộ một a tay lái xe nhưng đầu quay lại nói hùng hồn bố yên tâm chuyện nhỏ không cần tính chiếc xe máy nào đúng ngổ gà khi minh híp không kịp quan sát cả người lái lẫn kẻ ngồi sau ngã sấp mặt ra đường rất may lúc đó không có xe tải hay xe khách chạy qua lá bình chọc lồm cồm bò dậy nhìn thấy minh híp đang dựng xe để nổ máy lá bực mình chửi tiền sư mày chạy xe thì để mắt nhìn đường cho tao nhở tí nữa thì lên nóc tủ ngồi minh híp mặt sưng vù nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nói ngã chút có sao đâu bố nhiều lúc dựa vào con gã xe còn khiếp hơn chưa đến 9 giờ sáng minh hiếp đã chở lão bình trọng có mặt tại phố nguyễn hữu huân đứng dưới lòng đường ngắm ngôi nhà năm tầng rộng rãi ngay mặt phố tấm biển công ty thương mại dịch vụ và du lịch dạ lan treo ở tầng 2 choán hết chiều ngang của ngôi nhà đứng ngắm chán chê lúc này lão bình trọng gật khô miệng lẩm bẩm con này thế mà giỏi đúng là con hơn cha lúc quan khách đến dự lễ khai trương trụ sở công ty dạ lan lão bình chọc kéo Minh Híp sang quán nước bên cạnh ngồi uống trà đá rồi hút thuốc lào vặt. Không hiểu sao lão luôn dị ứng với mấy tay đàn ông ăn vận sang trọng bước từ trên xe ô tô xuống. đã thấy bọn đó còn nồng nặc mùi nước hoa như đàn bà. duy nhất con bé cúc mặc áo dài nhìn ngọt nước hơn lúc sống ở làng, chính vì thế nên mắt lão nhìn một cách hao háo Minh Híp cũng không thích chỗ đông người. y ngầm so sánh thì thấy mình thua kém rất nhiều với những khách đến dự lễ. chưa kể bọn nước ngoài đứng xì xồ làm y khó chịu vì không hiểu họ nói gì. đợi cho Minh hít bắn xong điếu thuốc lào. Lúc này lão Bình Chọc chỉ cho thằng con rể hụt thấy lãng hoa mừng khai trương xếp thành hai hàng trước cửa. Đứng đón khách có hơn chục cô tiếp tân trong trang phục áo dài màu đỏ. Lão Bình Chọc nói về tự hào: bố con mình không đập cho thằng hoạn lợn ra bã, còn lâu nó mới chịu nhẹ ra 16 cây vàng ăn cướp của bố. Nhờ có số vàng đó nên con hàng mới tự tin lập công ty, rồi thuê trụ sở khang trang như này. Nếu chỉ làm giáo viên làng nhàng rồi sống cùng thằng khải hãm tài, có mà bạt kiếp không giàu được.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 Dù đang trong thời gian học việc, nhưng vừa nhìn thấy giám đốc ngồi nghỉ, Cúc nhanh nhẹn bưng một cốc nước mát tới cho hàng. Uống xong cốc nước mát, hàng nghìn đám nhân viên đang thu dọn đồ đạc một cách hài lòng. Chính nhờ sự quyết tâm của bản thân, kèm theo đó là sự trợ giúp của thời 16 cây vàng từ ông bố của mình. Công ty thương mại Dạ Lan đã ra đời trước sự thán phục của nhiều người. Thấy Cúc vẫn đứng như chờ sai bảo, nên cô vẫy Cúc lại dặn dò. Bây giờ Dạ Lan không còn là văn phòng du lịch bé nhỏ nữa. Chính vì vậy em sẽ phải may cho mình hai bộ quần áo công sở. Rời làng đã lâu, vì thế em ai thay đổi cách ăn mặc, cách đi đứng, sao cho thích hợp trong môi trường mới. Cúc ruột rè nói nhỏ, em ngại thay đổi lắm, dù sao mặc như bây giờ cũng thấy thoải mái rồi. Hàng nhìn cô hàng xóm dưới quê bằng con mắt lạnh giá, cô chốt lại câu chuyện. Khi có tiền, tự nhiên tư duy sẽ thay đổi, không có gì là vĩnh cửu Lần đầu tiên trên cương vị giám đốc, hàng ngồi sau trước bàn làm việc rộng rãi, Cô mở ngăn kéo lấy con dấu công ty ra ngắm nghía một cách thích thú. Hàng biết để có tư cách pháp nhân cùng con dấu không khó, nhưng duy trì và phát triển được công ty cũng như nuôi đội ngũ nhân viên là một bài toán không hề đơn giản. Do công ty chưa có giấy tờ văn bản cần ký và đóng dấu, chính vì vậy nên hàng lấy một tờ giấy trắng đặt trước mặt, cô hí hoái ký vào rồi đóng dấu công ty cùng dấu chức danh vào đó. Đang mải mê tập ký sao cho đẹp, sau đó lại đóng dấu vào ngắm, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Cô bé thư ký hồ hời thông báo. Báo cáo chị. Chị có một vị khách cần gặp. Hàng Trình lại trang phục cho ngay ngắn. Cô gật đầu nói. Em cho mời khách vào. Lúc vị khách xuất hiện nơi cửa phòng làm việc, nụ cười trên môi của hàng vụt tắt. Đúng như mình híp dự đoán, sau màn phát biểu khai trương là đến tiết mục ca nhạc. Sau đó xe ô tô của nhà hàng bắt đầu chở đồ ăn tới. Quan khách cầm chiếc đĩa trên tay rồi tự chọn những món mình thích. Ngoài xúc xích, thịt nguội còn có cả khoai tây chiên, salad trộn Sau một vòng lượn quanh phòng tiệc, lão Bình Trọng ghé ta Minh Hiếp nói nhỏ. Bỏ tay chịu đói giỏi nên chúng nó ăn như vậy. Thôi, bố con mình lượn. Buổi trưa hôm đó, hai gã một già một trẻ ngồi ở hàng thịt chó trên phố Phùng Hưng. lão Bình Trọng vừa xơi món chả chó vừa nói thầm. Ừ, thì chó nhà này cũng được. Nhưng con lại bán hàng, sách dép cho con mận làng mình. Minh Hiếp lúc này đã ngả ngà say, vẫn theo thói quen. Nên y lè nhè nói, bố đã nổ ông bố, còn quan tâm con mẹ chủ hàng thịt chó làm gì? lão Bình Chọc đưa tay cầm miếng thịt chó cho vào mồm nhai, miệng lão không quên rít lên. Thằng ngu, nói bao lần rồi, sao vẫn nhắc đến nổ ông bố? Gần tàn cuộc nhậu, lão Bình Chọc kéo cổ minh hiếp lại gần, nói như ra lệnh. Mấy hôm nữa bố gửi mày tiền công, vì đập thằng hoạn lợn đòi lại vàng giúp bố. Việc xe duyên cho mày với con cúc như đã hứa, hôm trước bố đã bắn tiếng cho mẹ nó rồi nhưng bố nói trước nha bố cấm mày quay lại lén phén với con hằng vì lúc nãy bố thấy ánh mắt của mày nhìn nó rất có vấn đề minh híp nhét miếng thịt chó vào miệng để đưa cay sau ngụm rượu vừa uống trước sự lo xa có phần thái quá của lão bình chọc không hiểu sao y cảm thấy khó chịu có lẽ nhờ nốc cạn gần lít rượu trắng nên minh híp đủ dũng cảm để bật lại đã bố vợ hụt của mình Dằn mạnh chén rượu xuống mặt bàn minh híp nói vỗ mặt ngay Còn gái bố thuộc dạng me tây cao cấp bây giờ có biếu không chưa chắc con đã nhận nè mèo gì mà phải dặn dò lắm thế tự nhiên mất cả hứng nhậu bỏ mặt lão bình Trọc ngồi một mình trước bàn nhậu minh híp dắt xe máy xuống đường nổ máy trước khi chạy xe về làng để tránh giờ tan tầm minh híp hét lên thôi mấy cây vàng còn lại bố giành tự đi mà đòi lão bình chọc cầm miếng xương đang gặm dở ném theo còn miệng lão chửi thằng chó mất chạy loại ăn cháo đã bắt trời sướng miệng xong Lúc đứng lên thanh toán tiền để quay về lã Bình Trọc vừa nghĩ đến số tiền Phải bỏ ra thuê xe ôm trở về nhà không hề nhỏ Vừa xót tiền Lại vừa điên tiết vì cái tính ầm ương của Minh Hiếp lão nghiến rằng nói thành tiếng Thằng bất chạy Dám bỏ tao lại đây Rồi bố con mày sẽ phải hối hận Là kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân Vì vậy lã Bình Trọc không biết được Kể từ buổi tra tấn Lão Hanh để đòi lại 16 cây vàng Trong lòng của Minh Hiếp đã có sự bất mãn do không nhận được xu tiền công nào ngoài mấy lời hứa suông và giao huấn vô tích sự nên hôm nay minh híp đã mượn chén để nói vỗ mặt sau đó chuồn ngay về làng y không muốn tốn xăng đưa đón lão bình trọc sau đó lại tiếp tục đi đòi 8 cây vàng cho mất thời gian bởi vì số vàng đó không giúp cho y có thêm chút tiền chi tiêu cho cuộc sống việc ngăn cản tình cảm xưa như giọt nước làm tràn ly bằng việc bỏ mặc lão bình trọc tự xoay sở tìm cách quay về làng minh híp muốn tuyệt giao với lão bố vợ hụt một lần cho xong Thay vì về thẳng nhà, Lão Bình Trọc vỗ vai người xe ôm yêu cầu chở mình ra thị trấn. Hôm nay Lão cần cắt thêm mấy chục thang thuốc nữa. Có như vậy Lão mới yên tâm thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Do là khách quen nên Lão Bình Trọc được dẫn thẳng vào phòng trong. Người bắt mạch cho Lão vẫn là Lương Y Quách Kha. Căn phòng thơm mùi quế, mùi cam thảo nhưng yên tĩnh lạ kỳ. Chỉ có tiếng thở không đều do hồi hộp của con bệnh Thăm khám hồi lâu, vị Lương Y nhìn Lão Bình Trọc rồi ôn tổ nói. Lần đầu tiên ông đến khám, lúc đó tôi có khuyên, hãy biết tồn tinh tích ngọc. Đáng tiếc là ông quá ham mê tiểu sắc, vừa uống thuốc, lại vừa uống rượu. Sau đó còn chút tinh khí nào, liền đem vung vãi. Lão Bình Trọc thấy đắng ngắt trong miệng, lão hỏi nhỏ, vậy, theo thầy, liệu tôi có phục hồi được như trước không? Vì lương y biết tên những vị thuốc để Lão Bình Trọc ra quầy bốc thuốc, ông thở dài nói, hời, Dùng được ngày nào biết ngày đó. Nhưng tôi e cũng chẳng còn được bao lâu. Trời còn tờ mờ sáng. Nhưng tiếng mấy người vừa đạp xe vừa nói chuyện khiến cho mận tỉnh giấc. Cũng vừa lúc con gà trống bên nhà hàng xóm cất tiếng gáy như mọi ngày. Vào nhà tắm vệ sinh cơ thể xong. Mận đánh thức Lã Bình Trọng thức dậy. Cô muốn tống cổ con dê già trước khi dân làng qua lại vô tình nhìn thấy. Mặc dù việc Lã Bình Trọng thậm thột với cô đã nhiều người trong làng biết. Tuy nhiên họ sợ lão già nên chỉ thầm thì với nhau. Vén màn buộc chăn xong xuôi, để lão bình trọc mau tỉnh giấc, nên Mận đã tắt chiếc quạt máy ở cuối giường. Cô biết lão không chịu được nóng sẽ phải mò dậy. Đúng như Mận dự đoán, lão bình trọc vừa rời chiếc quạt máy chưa đến 10 phút đã mở mắt. Mồ hôi cũng bắt đầu nhớp nháp khắp người. Nhìn lão già bắt đầu nhão hết mọi thứ, không còn được săn chắc như vài năm trước. Mận cau mày nói khẽ. Ông mặc quần vào cho tôi nhờ. Nhìn héo như quả chuối luộc còn dọa được ai? Lão Bình Chọc lừ mắt định trời cho sướng miệng. Nhưng chợt nhớ ra cả đêm qua lão hì hục không có kết quả. Bây giờ chẳng nhẽ mũi mặt đi về khi chưa làm ăn gì được. Hôm nay lão không vội. Bởi vì bà Lâm đã ra thành phố thăm hai đứa con gái. Nhanh cũng phải chiều tối mới về. Mặc cho em mận thịt chó cao mày tỏ vẻ khó chịu. Lão Bình Chọc bước vào nhà tắm dội nước cho mát mẻ. Sau đó lão đánh răng rửa mặt thật nhanh. Rồi quay vào phòng ngủ. tranh thủ lúc trong người có chút dạo rực lão bình chọc lại kéo mận vào giường để thực hiện nốt việc đêm qua chưa hoàn thành đã từ lâu mận biết lão già không còn phong độ như xưa chính vì vậy nên cô mặc kệ cho lão thử sức lần nữa dù sao cô thấy lão đáng thương hơn đáng giận lão bình chọc hối hả như sợ ai cướp mất em mận của mình đêm qua lúc mò tới đây với người tình lão dúi cho em mận 5 triệu để thêm vốn làm ăn Đây là số tiền vợ lão vừa gọi người vào bán lợn lúc sáng sớm. Có lẽ ông trời không nỡ phụ người có sự cố gắng. Cuối cùng Lão Bình Chọc cũng giải tỏa được sự thèm muốn, chất chứa trong lòng. Ngay khi xong việc, Lão Bình Chọc nằm cười khùng khục vì thấy bỏ công uống vài chục thang thuốc bổ. Không nén được niềm hân hoan sung sướng, Lão Bình Chọc vinh mặt hỏi mật. Em thấy anh lấy lại được phong độ nhanh không? Mấy chục thang thuốc là tiền cả đấy. Nghe lão già huynh hoang khoác lác. Mận vừa tức lại vừa buồn cười, cô ngồi dậy mặc quần áo rồi trả lời một cách mai mỉa. Vâng, phòng độ quá, nên chưa nổi hai phút đã xong. Thôi, ông mặc quần áo, rồi đi về bằng cửa sau nhé. Nhanh chút cho tôi còn dọn hàng bán, nhỡ người làng bắt gặp thì đẹp mặt. Bị nói vỗ mặt như vậy, lá bình trọc cảm thấy bẽ mặt, nụ cười bụt tắt trên môi. Lão lừa mắt chửi em mận thịt chó. Tiền sơ còn đi, đòi vài ông nữa ông quẩn cho nát như tương. Để cho bỏ cơn tức đang trào dâng trong người Lão Bình Chọc mở toang cánh cửa chính Cũng là nơi bán hàng của Mận Trước sự hoàng hốt của cô chủ quán thịt chó Lão hiên ngang bước ra như thách thức dân làng Đi dọc con đường làng Nhưng tâm trạng của Lão Bình Chọc nặng chịu Dù lúc sáng Lão già mồm chửi em Mận Nhưng sự thật cay đắng là em Mận nói hoàn toàn chính xác Nhìn quanh thấy mọi người ai cũng bận rộn Trong khi bản thân đi lang thang mãi cũng không thoải mái Những ông già bằng tuổi Có rảnh rỗi, nhưng lão không thấy hợp khi ngồi nói chuyện. Sau một hồi suy nghĩ thiệt hơn, lão bình chọc mua nửa cân vó bò và chai rượu lúa mới. Lão nhằm hướng nghĩa trang cuối làng thẳng tiến. Trong đầu lão nghĩ đến, nếu không cả bay, lão ngồi uống rượu nói chuyện với những nấm mộ vô tri còn thấy thoải mái hơn chán vạn nói chuyện cùng mấy lão già trong làng. Sơn sửa xong mấy nấm mộ theo yêu cầu của các gia đình ở Hà Nội về thăm dịp trước. thấy còn sớm nên cường say lại hì hục đào huyệt mộ mới kể từ ngày hạn chế uống rượu gã thấy đầu óc mình mẫn còn sức khỏe được cải thiện đáng kể lúc đào gần xong huyệt mộ gã cường say thấy có bóng người ở phía trên đang nhòm xuống tưởng khách đến viếng mộ nên gã định cất tiếng hỏi ngẩng đầu lên hóa ra lão bình trọc đang cầm túi ni lông cùng chai rượu không đợi cường say hỏi lão bình trọc đã réo rắt thôi chú nghỉ tay làm tí cay cho ấm bụng đã sáng ăn đúng bát cơm vội trộn muối vừng chính vì vậy cường say vội bám thành huyệt trèo ngay lên mặt đất trong lúc đợi cường say đi rửa chân tay cho sạch sẽ lã bình chọc lấy tờ báo cũ trải ngay dưới gốc cây đại sau đó bày đổi nhắm cùng hai chiếc chén để bắt đầu cuộc nhậu dù đã cai rượu được nửa năm theo lời khuyên của bác sĩ nhưng hôm nay cường say phá lệ ngồi chén chú chén anh cùng lã bình chọc biết lão thông gia hụt có nhiều tâm sự nên cường say lựa lời giải bày em thấy thằng con rời đánh dạo này buổi sáng nằm nhà ngủ đến trưa chiều tối lại mò đi sóc đĩa cả đêm không thấy nó đi cùng bác như dạo trước vì thế em đoán giữa hai người có xích mích lão bình chọc ngửa cổ nốc cạn chén rượu sau đó nói một cách đầy bức xúc thằng danh cọt đã ngu lại không chịu nghe lời tôi vừa góp ý vài câu đã tự ái hôm trước nó bỏ mặc tôi ở trên hà nội rồi chạy xe về làng báo hại tôi phải thuê xe ôm trở về láo thế không biết hai gã rượu vào lời ra cho hà những cơn giận trong lòng lúc chai rượu gần cạn và chỗ vó bò đã được rơi hết sạch Gã cường say lè nhè nói Thôi hôm nay em và bác uống vậy đủ rồi Em chuẩn bị xuống đào cho xong huyệt mộ Lá bình chọc hỏi Nhà nào có người chết đợi chút cũng không sao Còn mấy trên nữa uống nốt không phí rượu Mà chiều nay mấy giờ họ mới trôn Cường say cười hình hạch nói Hôm nay không có ai chết đem chôn Chẳng qua em thấy đang mát rời Nên tiện tay đào sẵn huyệt mộ thôi Trưa nắng oi ả Dưới bóng cây dâm mát Chỉ có hai gã ngồi nhậu với nhau Một chai 0,65 lít không đủ cho hai gã ma men say được. Bởi vì bình thường nếu có đủ mồi nhậu, mỗi gã cũng uống hết cả lít rượu là chuyện bình thường. Cũng vì hai nhậu và tiểu lượng cao như vậy, mỗi khi trong làng nhà nào có việc, riêng mâm có Lá Bình Trọc và Cường say góp mặt, gia chủ sẽ phải tiếp thêm vài chai rượu, nếu không sẽ mang tiếng là keo kiệt. Đang ngồi tựa lưng vào gốc cây đại thở phì phò, Lá Bình Trọc nghe Cường say kể chuyện đào huyệt mộ, liền trợn mắt quát. Anh nghe chửi thằng con chú ăn gì mà ngu thế. Không ngờ thằng bố nó còn ngu hơn. Lệ làng xưa nay nhà nào có người chết lúc đó mới đào huyệt. Chú rảnh qua đào sẵn làm gì. Dân làng mà biết họ chửi cho vút mặt không kịp. Những nhà có cha già mẹ héo. Nếu chẳng may người nhà họ lăn ra chết. Lúc đó họ quay sang bắt vạ. Liệu chú có đền được không? Nghe Lão Bình Chọc nói một tràng dài. Đến lúc này cường say mới trật tỉnh ngộ. Gã lẩm bẩm thanh minh. Ây! Ai... Quả thật em không để ý đến chuyện đó, hôm nay bác nói khiến em được mở băng đầu óc, chết thật. Nếu vậy em sẽ lấp lại huyệt như cũ, nhưng việc hoàn thổ này chắc đợi chiều tối cho nó mát và không ai để ý. Lúc tàn cuộc rượu, lão Bình chọc bước thấp bước cao về nhà. Rất may, nhà lão đã bán lợn trước lúc bà Lâm lên Hà Nội thăm con gái, nếu không lũ lợn đói lại déo in ngòi rồi phá chuồng. Tuy uống không nhiều nhưng gã cường say cũng ngất ngư. Lúc lã bình trọc rời đi, còn một mình ở lại nghĩa trang gã từng say nằm vật xuống cạnh gốc cây ngủ ngon lành, mặc cho con chó hoang ở đâu chạy tới lẻ lưỡi, liếm mặt. Đợi cho hai vị khách bước vào phòng làm việc, Hằng nói cúc ra ngoài, khép cửa, để cô làm việc. Người phụ nữ to béo, đeo sợi dây chuyền vàng nặng trĩu cổ khinh khỉnh ngồi xuống ghế, trong khi người phụ nữ gầy quát có đôi mắt láo liên vẫn đi lượn quanh phòng làm việc của Hằng. Bà béo đón cốc trà hoa cúc do tự tay hàng pha rồi chế thêm nước lạnh vào. Sau khi uống một hớp đầy, bà xúc nước trong miệng sòng sọc rồi nhột toẹt ngay xuống nền nhà. Bà nói với Hằng bằng một giọng xin xít qua kẽ răng Mẹ kiếp! Mới ngày nào, chỉ là con dạ lan chuyên đi bà cặp với mấy thằng Tây ba lô. Thoạt cái đã một bước lên bà thành giám đốc công ty dạ lan rồi. Vậy cô định bao giờ trả tôi 100 cây vàng? Không có tiền cứ nói một câu tôi cho người đến gỡ biển xuống. hằng mở tủ lấy ra một sấp giấy tờ cô ngọt nhạt trình bày công ty em vừa khai trương bây giờ chỉ có trẻ chắc em ra cũng chả có cây vàng nào để trả tốt nhất chị cho em thêm thời gian gỡ biển công ty bán sát vụn không đáng bao nhiêu tiền lúc đó lại khó cho cả em và chị mộ người gầy đét giật mạnh sấp giấy tờ trên tay hằng rồi hất hàm nói không nói nhiều mày cho bọn này một cái hẹn duy nhất tôi này đảm bảo sẽ để yên cho mày vinh mặt với đời sao lúc kêu gọi hôn vốn làm ăn mày vẽ ra nhiều hứa hẹn thế bây giờ đã thấy trả lãi được chỉ vàng nào đâu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 chiếc xe ô tô chở hai mụ chủ nợ đã đi khuất xa lúc này hằng cảm thấy dùng mình khi nghĩ đến 100 cây vàng cô đã cầm của họ ngồi trước bàn làm việc còn trống trơn đến hôm nay hằng vẫn không lý giải được vì sao cô lại bị lừa một cách đau như vậy là người luôn tự nhận có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng trước sự cám dỗ của việc nhận lãi cao gấp nhiều lần bên ngân hàng hằng đã vay vàng của nhiều người sau đó cô mang đi cho vay lại dưới danh nghĩa góp vốn đầu tư Người cầm đầu đường dây kêu gọi vốn đầu tư, vốn là chỗ chị em quen biết. Bình thường hàng hay đi ăn trưa, đi cà phê, hoặc ngồi đầu cùng nhau. Chị em thân thiết hơn ruột thịt. Đời vốn không ai học được chữ ngờ. Lãi vừa nhận được hai tháng đầu tiên, đùng một cái. Hàng không sao liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, hàng phi xe đến nhà riêng của người chị thân thiết. Cô nhìn thấy hàng chục người đang gào thét, trời bới ngoài cổng. Có người do của đau con sót nên khóc ngất ngay tại chỗ Hóa ra người chị em thân thiết của Hằng đã âm thầm bán nhà từ lâu, sau đó ôm một đống vàng cao chạy xa bay. Mũi ta để lại sau lưng hàng chục nạn nhân của mình đang đau khổ vì trắng tay. Trong số đó có Hằng. Chính hôm ở chỗ đám đông trở về, Hằng choáng váng và tuyệt vọng. Cô đã có ý định quyền sinh ngay trong đêm vì không ngờ mình gặp phải thảm cảnh như vậy. Lúc nhân viên dọn dẹp ra về gần hết, trong đầu Hằng nghĩ ra hai phương án có tiền để trả nợ. Phương án xấu nhất mà Hằng tính đến. cô sẽ phải bán căn trung cư đang ở, sau đó gom góp thêm cho đủ 100 cây vàng. Tuy nhiên, phương án đó có thực hiện sớm? Hàng nhẩm tính vẫn còn xa mới đủ số vàng phải trả, chưa kể lãi đi kèm. Sau khi tắm gội cho châu đi mọi phiền muộn, hàng mặc chiếc váy đầm màu đỏ đun quý phái, cô không quên đeo chuỗi ngọc trai cho đúng phong cách sang trọng, thoa chút son, rồi xịt nước hoa có mùi thơm dịu nhẹ. Hàng ngắm mình trong gương rồi nở nụ cười tự tin. Bước ra phòng khách, nhìn thấy Cúc và Hiên đang chuẩn bị bữa tối, Hằng dặn dò. Chị phải đi ăn tiệc cùng đối tác, hai chị em ăn tối, không phải để phần cho chị. chiếc xe taxi dừng ngay sành, vừa kịp lúc Hằng bước ra. Ngồi trong con xe với đồ nội thất khá cũ kỹ, chưa kể trong xe có mùi hôi khiến cô khó chịu, nhíu mày. Dù đang nhức đầu nghĩ cách kiếm vàng để trả nợ, nhưng Hằng đặt quyết tâm phải sắm cho mình con xe ô tô để đi lại giao dịch. Có như vậy cô sẽ cảm thấy đẳng cấp. Đường phố đã lên đèn, người và xe nối đuôi nhau hối hả. Giờ này ai cũng muốn nhanh chóng quay về gia đình. Chỉ có những người do công việc mưu sinh nên phải tiếp tục hành trình. Ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, hàng nhớ lại ngày còn bé. Lúc đó cô và nhóm bạn học phổ thông hay ngồi trên triển đê nhìn về phía có ánh đèn điện. Khi đó cả lũ đều ao ước, có ngày được sống ở nơi phồn hoa đó. Giờ đây ước mơ đã thành sự thật, nhưng cuộc sống lại đối diện với nhiều thử thách mới. Quán Bar Melody nằm sâu trong con phố cổ vẫn hoạt động kín đáo như mọi ngày quý cô dạ lan vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn ngay khi điếu thuốc cô vừa cầm trên tay một anh chàng người thụy điển đã thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách móc chiếc bật lửa châm thuốc cho người đẹp Lướt nhìn gã tây si tình như đánh giá con mồi rất nhanh sau đó hằng nở nụ cười khả ái hút hồn anh ta ngoài việc cần một đêm thư giãn để giảm áp lực hằng cũng muốn rút đến đồng đô la cuối cùng